Đôi mắt hắn lóm sáng lên tựa như thấy được một chiếc bóng màu vàng nhạt quen thuộc. Ngẫm phát đầu, bóng hình khiến hắn chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng rõ dần trong mắt. Do anh thừa phong tức thì nhảy cẩm lên, phóng đến trước mặt nàng và nắm lấy bàn tay ngà ngọc giấu trong tay áo. Hắn hương phấn nói cô rốt cuộc cũng chịu đến đây. Thật nhớ chết ta. Hắn đúng là nhớ đối phương muốn chết. Chẳng qua.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 Trong nhà cử cử dù có rất nhiều tôi tới nhưng chủ nhân chính thức thì chỉ có hai người họ mà thôi. Hơn nữa, do thân phận của cử cử trương Minh Vân quá đặc biệt nên từ trước đến nay thì căn bản không có ai dám thức lễ với nàng. Bị doanh thừa phong vì nóng vội nên nhảy sổ đến nắm tay thì càng là chuyện 10 năm chưa có một. Nếu như một người đàn ông bình thường khác làm chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ không hề khách khí lập tức phản kiếp.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 Nhìn biểu hiện của Trầm Ngọc Kỳ hắn chật không khỏi mừng thầm. Nếu đây là chỗ cũ của, của thân thể này, chỉ e rằng hắn sẽ lập tức buông tay. Mặt đỏ như gất chính rồi nhảy vọt về sau mất. Nhưng hắn lại vẫn dùng sức nắm chặt hơn trong miệng như oán phụ trách móc trong thời gian này sao cô mất tiếp thế. Vì sao không đến đây? Trầm Ngọc Kỳ khe khẽ biểu môi tản lờ nhìn chỗ khác. Nếu dãy không thoát thì tạm thời cho hắn nắm thì có sao đâu hự ta chỉ ở nhà thôi. Ngươi muốn tìm ta thì sao không đến? Do anh Thừa Phong liền giật mình, vội hỏi cô ở phủ đệ của Đại sư Trương Minh Vân. Đúng vậy Trầm Ngọc Kỳ bất mãn ta chỉ là một cô bé thì làm sao mỗi ngày đến đây được? hự ngươi không tự mình đếm tìm ta, chính là không thành tâm. Do anh Thừa Phong lúng túng, vội cười mấy tiếng như khỏa lấp.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 Trầm Ngọc Kỳ khẽ lắc đầu rồi nói ngươi biết tác dụng của đan dược loại này với võ sĩ cấp thấp không? Nếu ngươi dùng 10 viên đan này thì không những có thể khiến chân khí của ngươi lập tức tấn thăng lên tầm 2 mà thậm chí còn rút ngắn thời gian tu luyện đến chân khí tầm 3 đấy. Do anh Thừa Phong liền giật mình, lòng thầm nghĩ nàng cư nhiên lại hiểu rõ hiệu quả của đan dược như thế. Có phải từ nhỏ đã lớn lên trong đống thuốc hay không đây? Ngẫm lại thân phận của Trương Minh Vân, hắn tức thì hiểu rõ mọi chuyện Chẳng qua Trong lòng hắn hiện thời cũng chỉ hâm mộ điều kiện tu luyện của hậu nhân thế gia mà không có bất kỳ ý niệm đố kỵ nào Đối diện với thiếu nữ xinh đẹp tự tinh linh này Hắn thật sự không cách nào nổi lên bất kỳ ý niệm kinh nhần hay xấu xa gì cả Nàng yên tâm, ta biết rõ doanh thừa phong ngạo nghệ chỉ là 10 viên dưỡng sinh đan, không tính là gì đâu." Trầm Ngọc Kỳ nghiền ngẫm một chút cẩn cẩn trọng trọng cất bình ngọc vào người. "Chỉ 10 viên đan dược mà thôi, quả thật không là gì cả." Chẳng qua, lòng nàng cũng rõ nếu như 10 viên thuốc này bị bất kỳ một võ sĩ nào thấy được thì tuyệt đối sẽ khiến hắn phải chịu tai ương đổ máu.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 trên này không chỉ có linh văn gia tăng phòng ngự mà còn có một chút linh văn băng hệ u vinh quy quy mương đôi màu liễu nàng khẽ châu. tượng hồ như đang cân nhắc chuyện gì đó rồi chút lát sau mới nói tiếp nếu được phối hợp với phong linh thạch tương ướm thì bộ linh khí này hẳn sẽ có được lực phòng ngự siêu cường lẫn băng hệ phản lực do anh thừa phong trợn mắt liếu lưỡi